Truyện dài Mặt trời đêm, tác giả Lê xuyên tập thứ 30 mà cũng là tập cuối cùng. tiếng con chó phèn sổ mừng rỡ trước rào nhầm ngồi rột dậy vì đón chân là trăm về tới đúng như vậy chưa chi trăm đã gắt kẻ con chó và đã có tiếng chân của cô ta dẫm lên thèm nhầm bước lại há mở cửa trăm liền vào trong hối thúc đóng cửa lại nhầm nghe theo đoạn hỏi sao vậy mau dậy trăm mở kẹp tóc bỏ luôn vào túi lẳng lơ đáp người ta nôn thế mù Bây giờ hai đứa mình là một chưa để em thay áo một chút ngang, phải giữ kỹ chiếc áo này. Trâm chạy vụt vào buồn và chỉ một thoáng sau, cô trở ra với chiếc áo túi ngắn trên người, và cô phải giữ hai mép khuy áo khít lại vì vội quá nên không kịp gài nút cho đàng hoàng. Cô đi thẳng lại ghế bố, vạch mồng chui tọt vào, đọn lên tiếng một cách tỉnh khô. Vô đây anh, ở ngoài mũi cắn chết. Nhâm lừng khừng bước lại. Coi bộ chật. Trâm nhất mạnh người vào trong. Dư rộng mà. Bộ ngủ hàng sao mà sợ quên lăn xuống đất. Qua tấm vải mùng, tấm thân xuông dài của trăm làm cho Nhâm thở gấp. Nhâm nghe ngóng chính mình hồi hộp. Nhâm tin rằng mình sẽ qua thoát cuộc trách nghiệm này. Nhâm muốn gặp lãng quên điều đó để nó khỏi trở thành một ám ảnh tai hại. Trong lúc đó, Trâm nhắm nghiền mắt lại, từng thớ thịt như bám chặt lên lần, giải ghế bố, chờ đợi. Nhưng nhầm đã bắt đầu hoảng sợ, rõ ràng đôi bàn tay mình còn nóng bỏng xúc cảm, nhưng chẳng lẽ mình chỉ có thể biết được tới mực đó sao? Nhầm không muốn tìm như thế, anh ta miếm môi cố gắng trở lại, và lần này sự cố gắng gần như cả một cơn dông tố thịnh nộ tới tấp đổ ập xuống người đang kiên nhẫn, chịu đựng, và chờ đợi kia nhưng tất cả đều vô ích như người chết điếng nhâm nghe rõ những giọt mồ hôi lạnh ngắt đàn nhỏ lăn tăng trên trán trên cổ trên lưng mình anh ta đành chịu bỏ cuộc và nặng nề nằm lăn xuống như một cây cổ thụ bị tróc gốc đến lượt trầm chân hững rồi bực tức coi cái gì mà chợt nghe có tiếng thở dốc của nhâm Rồi nhận ra làn da lạnh ngắt của nhầm, trầm đâm hoảng. Ủa, làm sao đã anh? Nhầm phát bực nhăn Cái gì mà rối lên vậy? Trầm nhẫm người lên. Vậy chứ, sau khi không... Cô cười khẽ, làm người ta hết hồn, tưởng anh trúng gió bất tử... Dù sao nhầm cũng phải tìm cách nói cho qua Thôi em à, để khi khác Trâm choàn tay qua dỗ dành Cái gì mà phải như vậy Tại anh lộp chộp quá Thấy Trâm vẫn hiểu lầm về tình trạng của mình Nhầm bắt đầu bực mình gắt lên Em không biết gì hết mà cũng nói Tưởng đâu nhầm xấu hổ rồi nổi cáo Trâm vẫn ôn tồn Anh chịu khó nằm nghỉ một chút đi Rồi em nói chuyện này cho mà nghe Không có trễ gì đâu mà anh sợ nhầm chắc lưỡi Ai sợ gì đâu nhưng Anh ta vội nhất người xảy ra thêm và sẵn giọng. Thôi mà em Không nản chí trăm cười khúc khích đã đớt chế nhạo <cười> Anh này sao như con gái hả Người ta cưng một chút mà làm bộ rồi cô lại vừa dỗ dành vừa trách móc. Lại đây anh em thương một chút xíu là anh sẽ thấy y như hồi nãy, coi ngộ không? đang còn sững sờ về sự thật hiển nhiên mà mình vừa biết được, một sự thật xác nhận lần chót là mình vĩnh viễn không còn khả năng thỏa mãn những đòi hỏi tận cùng của xác thịt, nhầm thêm căm ghét những lời nói nhõng nhảnh và lãi nhãi của trầm nhằm muốn hét lên bảo Trâm cầm miệng lại và hơn nữa muốn tống hất cô tà ra khỏi ghế bố lập tức nhưng rồi nhầm chỉ thở dài và đâm ra thương hại cho người con gái nồng nhiệt ấy. Nhầm suy ở tình trạng của mình như biết được rằng rồi đây Trâm sẽ bực bội biết bao nhiêu. Trong ngày hôm nay hay nói cho đúng hơn có lẽ từ lâu trầm nóng đợi cho được giây phút này. Nhầm thấy rằng mình không thể chỉ nghĩ đến Sự tuyệt vọng của mình Rồi xua đuổi cô gái ấy một cách tàn nhẫn Đến vô lý được Hơn nữa, trước sự tật nguyền Quá trớ chiêu của mình Nhâm cũng phần xấu hổ khi thấy rõ Là mình đành để một cô gái đam mê Sẵn sàng để hiến dâng như vậy Mà phải phận ý một cách khó Có thể dung thứ được Để an ủi Trầm cũng như để che giấu Sự bất lực của mình Nhâm chỉ còn cách né tránh Vào một thái độ đoàn chính của một kẻ như mới chợt, tỉnh ngộ, anh ta ngồi dậy, lắc nhẹ vai trầm. Thôi em à, anh đã nghĩ kỹ rồi. Giọng nói trang trọng như đóng tuồng của nhâm làm cho trăm phì cười, nhòi người lại để gối đầu lên đùi nhâm. Giờ đây cử chỉ lả lơi xuồng xả ấy đối với nhâm, như là một hình phạt khổ sai, trầm vẫn cười và lắc đầu mạnh. Ít trời ơi! Nhà lúc này mà anh ở đó suy nghĩ nữa, hết chuyện nói rồi sao hả? Nhâm gượng nhẹ, nhưng cương quyết nâng đầu trầm lên đặt xuống ghế bố, trầm trị lại và nhận ra ngay sự cứng cỏi trong cử chỉ của Nhâm. Cô lăn người nằm ốp xuống rồi ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào mặt Nhâm tỏ vẻ chân hẳn. Bộ! Anh tính giày thiệt sao anh? Nhâm khẽ gật đầu thở dài. Đúng thiệt em ạ anh nghĩ lại là mình không có nên đi tới nữa giọng trăm gãy gọn sao khi không kỹ vậy nhâm đành phải đặt điều cho trót anh cũng muốn thi kể hết mọi chuyện và tận hưởng những giây phút này với em nhưng làm như vậy thì bậy lắm bậy cho phần anh anh đã tá túc nơi đây và hai bác đã có lòng quý mến cùng tin cậy nơi anh nay anh lợi dụng lòng tốt đó tới nữa thiện coi sao được Anh cũng là người có đầu óc chứ có phải là dân bạc mãn cô họng gì đâu. Trầm tha thiết bác lời người tình. Anh đừng lo, hổng sao đâu mà anh, vì phần ba má em thì ba má em hổng có nói gì đâu. Nhâm gường cười bắt bẻ. <cười> Tại hai bác không biết thì làm sao nói được, hai bác tưởng đâu anh là người biết giữ lễ. Trầm vên váo. Xí, sí, anh hổng biết gì hết trơn. Em nói không sao là như vậy nè, bà má em đã có ý thương anh đặc biệt nên mới hết lòng lưu anh ở lại đây và để cho anh được luồn tuấn trong nhà. Anh đừng có thắc mắc điều đó, anh còn lại gì mấy ông tía bà má có con gái lớn mà lại có đàn ông con trai trong nhà thì đâu có dễ dàng gì, chẳng qua là có làm sao cho nên bà má em mới không có lo gì về phần anh hết đó nhầm gừng gạo cãi lại. Thì anh đã nói hai bác tin anh là người đàng hoàng. Trâm cười khẩy trướng giọng. Hả, <cười> tin cái mốc xì họ. Ba má em thiệt thà đến đổi, không biết hai đứa mình đã liếc ngó nhau sao. Ông bà còn lại vì cái chuyện lửa rơm bắt bén. Nhưng chẳng qua đó là ông bà đã chấm anh. Và ở vào cái thời buổi giặt giả tảng cư lung tung này, hai ông bà muốn xính xái cho hai đứa mình, nhâm vẫn quanh quẩn theo lập luận cũ. đó là điều làm chú anh cạn phải giữ kỹ, trăm gây gắt. anh này thiệt nói hết rồi, nhâm bèn đổi hướng. ngoài ra anh còn muốn nảy trọng em nữa, em đã tin yêu anh trọn vẹn và nếu anh chỉ nghĩ đến sự thỏa mãn trong chốc lát, thì đúng là anh muốn lợi dụng em một cách đốm mặt nhất em không muốn để anh quý em luôn sao? Hơn nữa, như em vừa nói đó, trong hoàn cảnh giặc giả và tản cư lung tung này, không ai biết trước được ngày mai rồi sẽ ra sao hết. do đó, mình càng nên giữ cho nhau được thêm lúc nào hay lúc nấy. chắc có thể là mai mốt đây anh phải quay trở về nhà hoặc đi theo anh em bất tử cũng nên. giả tỷ như lúc này đây, anh bất kể gì hết. Lợi dụng vui thú với em, Cho anh đã đợi rồi anh đi về thành ở ngoài luôn hay là đi theo anh em mất tiêu thì hàng sao? Như vậy có phải là làm hại cuộc đời của em không? Trâm bật cười rõ ràng là không mãi mãi quan tâm đến những tai họa hiển nhiên mà nhâm vừa nói xa nói gần một hơi một dọc đó, cô còn lên giọng chế diễu. Anh nói sao nghe giống y như là giảng luân lý? Ừ. Hay giống y là mấy ông bà già cả răng đe con cháu? Nhầm sẻn lẹn. Phải như vậy chứ sao em? trầm nói như không suy nghĩ. Đúng ra thì như vậy, nhưng riêng phần em thì mấy cái đó không ăn nhầm gì ráo. Tưởng đâu cô ta muốn liều mạng nói, nói càng, nhầm giảng thêm. Mấy lúc như vậy thì mình ít sáng suốt lắm em à. Nhưng sau này nghĩ lại mình mới hối hận và tự giận sao mình u mê đến mực ấy. Cố nhiên anh nói đây là anh nghĩ đến em trước hết. Anh là đàn ông con trai thì bất quá làm ẩu rồi thôi chứ hề hấn gì. Còn em thì khác. Đời người con gái chỉ có một lần đó, chắc em phải biết. trầm lại cười. cười. Đợi anh dạy cho thì kể như lúa rồi. Anh cứ tin em đi, em nói không có sao. Em đừng có nói càng. Trầm quả quyết em biết em mà nhầm gần mặt em em biết em làm sao trầm đầm ra lúng túng ngang cô nói nhanh em biết rõ điều anh vừa nói đó nhưng em đã nói hỏng sao thì anh còn thắc mắc cái gì nữa chứ coi không sao không sao được mình đâu có thể đi trái với luật thiên nhiên được một cô gái trầm hằng hai ngắt ngang Mình nên bỏ qua mấy thứ chuyện đó đi anh Hay là anh còn thắc mắc ở chỗ làm lỡ làng cuộc đời em Đừng lo Tiện đây em cũng nói thẳng ra để anh yên lòng Em không dám bắt anh phải gánh chịu một trách nhiệm nào hết Em đâu đến nỗi ngây thơ để nhắm mắt nhắm mũi Tin rằng hể anh yêu em Và gần gũi đậm đà với em rồi Thì anh bắt buộc phải ăn đời ở kiếp với em Cố nhiên đó là điều em mơ ước, nhưng em không có u mê ám chướng một chút xíu nào hết. Rất có thể ngày mai ngày mốt anh sẽ ra đi rồi mất biệt luôn. Hồi em theo đoàn cứu thường, em đã thấy chứng kiến mấy cái vụ này rồi. Nói đến đây, trầm Âu Yếm nắm lấy tay nhầm thủ thủy vòi vĩnh. Dẹp hết mấy cái chuyện đó qua một bên đi anh. Em nói ra đây mà em không có sợ bị mắc cỡ hay sợ bị anh khinh khi. Mọi chuyện khác nên phú thác cho ông trời. Anh không ương dậy sao anh? Nhâm lại khổ sở, nhà gỡ vòng tay nô nức của trăm ra. Anh cũng muốn như vậy lắm, nhưng sao đó phần anh thì khỏe ru, chứ em Cuộc đời của em như lỡ dở rồi nóng nảy trong vọt miệng đỡ lời nhâm à, anh khỏi lo nó nó đã lỡ dở rồi nhâm sự số em nói sao trăm ngượng ngang ấp úng giải thích em muốn nói nghĩa là mình không ràng buộc cái gì hết gì gì em tưởng anh cũng không đòi hỏi em gắt nhâm lập cập nói vậy em đã Tưởng đâu nhầm phẫn nộ vì mình không còn trong trắng nữa. Trâm vội e ấp phân trần. Ừ, phải anh à, em đã lỡ như vậy lâu rồi. Hồi còn đi theo đoàn đó anh, anh còn lại gì cái cảnh xô bồ xô bộn. Với lại, nghĩ cho cùng em cũng chẳng hối tiếc gì. Giả tử như em bị lạc đạn chết hay bị sa vào tay giặt cũng còn được nữa mà. Anh hổng khinh em đó chứ. Nhâm càng thêm thương hại cô ta Không Giọng Trâm vụt trở nên nóng ấm Bởi vậy em mới nói là không cần Và không dám đòi hỏi anh một điều gì khác hết Em chỉ muốn hai đứa mình biết nhau trong đêm nay Lần thứ hai nhâm chết điến Sự việc mỗi lúc mỗi trở thành quá sẵn sàng Quá thuận tiện cho mình Mà mình cứ lại như thế ấy trầm lại hối thúc Thôi nằm xuống với em đi anh trễ rồi đó nghe Nhâm Quấn lên anh ta hết còn buồn khổ bực bội về cái sự vô phương cố gỡ của mình mà chỉ lo cách thoát khỏi tình trạng mới mẻ sau khi trầm đã thẳng thắn cho mình biết sự thật luôn cả những gì mà cô ta chờ đợi ở mình Nhâm lật đật nói như để tìm cách cho trầm ngán sợ em đã như vậy rồi yấn đuổi em có thai thì sao” Em không nghĩ đến trường hợp kẹt đó sao? Anh nói thiệt với em, anh không dám hứa ổn cái gì hết. trầm bật cười giòn. <cười> Trời ơi, để việc đó cho người ta lo mà, thì không có ai kỳ đời như anh. Mấy lúc này mà anh ở đó lo ra, và nhẹ nhắc cái chuyện rủi ro đó nữa. Ai khác, họ có dài dột như vậy đâu. Anh đá động tới chuyện đó, em bắt ngán em rút lui em thì sao? Nhâm thèm chới với trước lối nói bạc mạng của trầm Anh muốn thành thật đối với em. trầm xô nhẹ chân nhâm. Thôi, dẹp cái thành thật đó qua một bên đi cha nội. Hay là nên thành thật một cách cho ưng ý hai đứa hơn? Anh muốn quý trọng em. trầm đập mạnh tay lên đùi nhâm. Người ta nói không có cần mà quý trọng theo cái điều đó mít lòng lắm nha nhâm nhắc lại nhưng còn vũ đố em đuổi em có thai. trầm hừ một tiếng rồi lại cười khẽ <cười> thiệt hết chỗ chê người ta nói không có sao mà <cười> coi làm gì mà không sao sao được em đừng trầm cười khẩy hết lời nhâm đừng ẩu phải không anh nên yên tâm bạc mạng cô hồn lắm thì nó mới dính trước đây á Hồi còn đi theo tụi nó, em cũng có lo về chuyện đó, nhưng rút cuộc rồi không sao hết. Nhâm rắn cãi lại. Nhưng chẳng lẽ nó không sao vậy? Trâm ấp mặt vào đùi nhâm đáp nhanh. Người ta có cách mà, mà thôi, mấy chuyện đó anh biết làm gì, miễn em nói không sao, là không sao thì đủ rồi. Nhâm đến người vì hết còn lý lẽ gì để viện ra được nữa, như vậy là mình hết còn đường nữa để né tránh, mà không có né tránh thì làm sao bây giờ? Nhâm không muốn để cho cô gái kia biết rõ ràng mình là một kẻ tuy khỏe mạnh như thế này mà lại không thể làm gì hơn được nữa, làm sao trông hiểu được sự tật nguyện trớ triêu của mình. Nhâm chỉ còn cách mau lẹ rời khỏi chiếc ghế bố này để làm nản lòng cô gái cuồng nhiệt ấy nhưng trăm đã nằm chắn ở miếng ngoài nhâm lại quên rằng thêm vào sự cuồng nhiệt cô ta lại còn có một sự sỏi đời kết quả hiển nhiên của bao lần giao du buông thả với bạn trai trong lúc đi theo đoàn cứu thương nổi danh kia bởi vậy khi nhâm vừa trường người định vượt qua trăm để bước xuống khỏi ghế bố trăm đã mạnh tay níu giữ anh ta lại liền cô động đảnh trách móc tính chạy rót sao đây Mà dầu có rủi ro đi nữa, em cũng không bắt đền. Bắt đù gì đâu mà chưa chi anh sợ quýnh như vậy. Nhâm nhẹ gỡ tay Trâm ra, gần như là năng niệm. Thôi mà em. Trâm công người xoay lại để có thể gối đầu lên với Nhâm và nhảy nhại thủ thủy. Nếu anh hết hồn, hết dí quá thì để cho em. Nhâm ước mồ hôi như một kẻ trộm sắp sửa thấy mình bị bắt quả tàn. Và anh ta cũng không chờ đợi lâu giây phút ấy Không còn giữ gìn gì nữa Trầm bạo dạng đối xử liền với nhâm Như một cặp vợ chồng say đắm Và không còn gì phải giấu giếm với nhau nữa Trầm không muốn vội vĩnh lăng nhăng mà sắp tâm săn sót đến người tình Nhâm không thể ngồi đó chịu trần được Anh ta hút hoảng Tông đại ra phía ngoài Đầu trầm rất mạnh xuống mặt ghế bố Cô vừa chân hửng vừa bực tức Cô hết còn giữ lời Anh làm gì lạ vậy Bộ anh điên rồi sao? Nhâm thở mạnh, ngó giáo giác với một bộ điều thảm hại. Chưa bao giờ anh ta bị tuổi nhục cùng cực như vậy trước mặt một người đàn bà. Khổ nhất là anh ta không thể nào nói ra sự thật cho Trâm hiểu được. Anh ta không muốn cho ai biết được điều đó. Và với một người đàn bà, nhất là với Trâm thì càng không thể được nữa. Anh ta hết còn biết nói sao nhưng phần trăm sau lúc bực mình, trăm đem ra thương hại anh ta và chứa chan hy vọng trở lại. trăm cho rằng nhầm quá nhút nhát và chắc chắn đây là lần đầu tiên anh ta làm quen với đàn bà nên mới có tình trạng sọc dưa ngang đó. rồi trăm lại tự trách có lẽ là tại mình nông nã sổ sàng quá nên anh ta mới khớp luôn đến mức ấy. trăm mỉm cười thú vị khi nghĩ lại. Là dầu sau đây cũng là lần đầu tiên mình phải đương đầu với một trường hợp chặt trở như vậy. Và càng nghĩ tới, trong càng nứt lòng thêm, vì cho rằng mình có may mắn nắm được trong tay một anh chàng hãy còn ngôn nghe về đàn bà ấy. Trầm tươi tỉnh trở lại. Nhầm vẫn còn ở nhà mình thì lo gì chẳng có lúc anh ta sẽ bình tĩnh hơn và ăn thua mình nương nhẹ anh ta trầm tĩnh táo ngồi dậy vén mùng chưa ra tiếng động làm cho nhâm giật mình ngẩng mặt lên tưởng đầu trăm sắp sửa xong đến để dở trò nếu kéo như cũ nhâm lùi ra sao thêm một bước thấy thế và muốn để cho nhâm được yên tâm Trầm chậm rãi bước xuống đất và đứng nguyên chỗ ấy để mỉm cười nhìn lại nhâm dịu dàng lên tiếng em không có gì nữa đâu nhâm sừng sùng tạ lỗi Tại anh lo xa và quý em cũng như hai bác ở đây, dầu em có ra sao cũng vậy. Trâm chắc lưỡi. Em đã nói với hết với anh rồi, bây giờ em phải đi đây. nhầm ngớ ngẩn hỏi. Em đi đâu? Anh ta nhớ lại việc xem kịch nên vội nói luôn. À, coi bộ cũng gần tới giờ giảng rồi, em liệu đi thì vừa. Mắt trầm lông lanh. Anh không sợ em ở lại luôn đây sao? Rồi cô ta xù mặt xuống ngang để phùng phiệu. Không biết em bắt đền anh đó làm người ta bỏ hết mọi thứ và phải trần ai khổ nhọc kiếm cớ để lẻn về. Lần sau em với anh lại chưa không có cho anh chạy đâu hết. Nhâm chỉ nhắc chừng. Thôi, em liệu đi chứ ở đây trễ nải đuổi hai bác về tới coi kỳ quá." Trầm hất mặt lên châm chọc. "Coi kỳ mà thiệt ra không có gì hết trơn hen." Nhâm trả lời một cách vô vị nhất. "Cô vậy chứ mình phải ráng giữ." Trầm lại gần khiều ngọn đèn lên cho tỏ rồi nhìn nhâm lăm lăm thắc mắc. "Lạ thiệt, mới ngó qua coi bộ anh cũng tài tổ lắm." Hồi mới lại đây á, anh trổ mòi, liếc ngó, rồi tại sao anh lại nhát gan vậy? Tại anh nghĩ nên anh ngại đủ thứ hết. trầm nhăn mặt. Thời buổi này mà anh ở đó nghỉ quẩn thì nhất định là lẹt đẹt theo sau người ta hoài. Anh nên nghe em một lần thử coi. Cô bước lại, vuốt mái nhầm, dòng nhỏ hẳn lại. Thôi, vô nằm ngủ cho khỏe đi và ráng ở đây lâu lâu với em là em mừng rồi. Dứt lời, Trâm vuốt sửa lại quần áo, môi trong túi ra một chiếc lược con và nhanh nhẹn chảy tóc, xong cô thoăn thoát bước ra cửa. Nhâm đứng yên, gục đầu xuống. Dần dần đầu óc anh ta trở nên tỉnh táo, anh lững thưởng bước lại ghế trường kỵ và nặng nhọc ngồi xuống đó để lấy thuốc hút, vừa phi khói vừa nhìn ngọn đèn dầu leo lét. Nhâm càng thấy thấm thía thêm số phận của mình, như vậy là mình chẳng còn gì để thắc mắc nữa. Nhâm nhớ đến việc Kim Ngọc lên Sài Gòn để giải phẫu, và trong giờ phút này biết rằng mình sẽ vĩnh viễn ở luôn trong này chứ không thể còn trở về gia đình được. Nhâm nghĩ đến một nơi nào khác thật xa, nhâm quăng mạnh tàn thuốc vào một góc nhà, bật cười khang rồi mạnh dặn đứng lên. Thấy là xong. Mình đã biết con đường nào mình phải đi rồi. Nhâm vương vai, ngáp dài, đoạn bước thẳng lại ghế bố. Tuy đã dứt khoát như vậy, nhưng khi nhìn thấy chiếu gối xô lệch Nhâm không khỏi ngậm ngùi cho chính mình. Sáng hôm sau, thưa lúc trầm vắng mặt, Nhâm thu xếp ba lô đột ngột cáo biệt hai vợ chồng ông Hương Hào, với lý do là mình mới nhận được tin của anh em bảo phải vô gấp. Hai vợ chồng ông Hương đành chịu phép, Và chỉ còn cách ân cận căn dặn nhầm, khi nào rảnh nhớ ghé lại thăm hai ông bà. Nhầm hối hả ra bờ sông, mướn xuồng đi thẳng đến nơi anh em chú đóng. Một giờ sau, chồng mới về tới, và cô sửng sốt khi nghe thằng anh báo tin ấy. Cô lật đật chạy vào nhà trong tìm mẹ, và khi hai mẹ con giáp mặt nhau, cô cao có, lớn tiếng cự nựa. Bộ ba má nói gì nên ảnh mới bỏ đi cách như vậy hả? Bà hương hào cự lại. Con nhỏ này, tao à, với ba mày à, cũng đã cầm giữ cậu hết sức mà cậu không có nghe. Cậu à, có việc cần gì đó mà, mà cậu làm cái gì mà tao với ba mày nói được chứ? Trầm ấp úng. Ừ, con tưởng... Cô vội hỏi, lãng xa. Ảnh có nói chừng nào ảnh trở lại đây không má? Bà Hương Hào thở dài. <cười> Chuyện họ đi như vậy thì ắt có ngày nào được về mà nói trước. Ba mày với tao có cần dặn cậu nhớ lại đây chơi. Trâm thiểu não lắc đầu. Ừ, chắc ảnh đi luôn. Ừ, sao mày biết? trầm bơ thờ đáp. Con biết. Bà hương hào không khỏi ngạc nhiên trước vẻ ủ trụ bất thường của con gái và bà đâm lo. Tự hổng rời bà không lạ gì tình yêu của con mình bà Nhâm, nhưng thấy Nhâm đàng hoàng nên bà cũng yên tâm. Hơn nữa bà nghĩ rằng giàu cho hai đứa có lỡ đi quá vòng lễ giáo gì nữa thì cũng chẳng đến nổi nguy nan cho lắm. Bất quá bà sẽ bắt Nhâm ở trễ luôn là cùng. Nhưng nai thấy con gái bỗng dưng như người mất hồn. Khi hai tên nhâm ra đi, bà không khỏi lo ngại, bà lập cặp hỏi dò Trâm. à Trâm, có gì mày phải nói thiệt cho ba má biết để còn vô chổng kiếm người ta? Trâm làm như không mãi may chú ý đến câu hỏi ấy, bà hương hào gặn thêm. bố mày lỡ với cậu cái gì rồi hả? Trâm ngước mặt lên quát mắt to tiếng và không giữ ý. Phải được như vậy con cũng lại. Coi, con gái anh nói gì mà kỳ cục vậy? Nếu không có gì hết thì nếu cậu đi luôn, có sao đâu. Trầm nói như sắp phát khóc. Tại con, mà ảnh phải đi gấp. Chắc ảnh ghét con lắm. Không có đời nào ảnh trở lại đây nữa đâu. Bà Hương Hào gượng cười. Chắc tại mày thúc dụng nó cưới hỏi ngày một, ngày hai Nên nó mới ngán chứ gì Đâu được Thời buổi này đối với con trai Mà mày nóng lòng cột buộc nó quá Thì thế nào nó cũng quản Đứa nào cũng ham bay nhảy hết mày à Riêng cái cậu nhâm ở đây vẫn là người đàng hoàng Nên có lẽ cậu muốn giữ cho mày trước Thôi để hôm nào tao hỏi với bà mày đi vô thăm cậu cho cậu biết gần bề gì mình cũng chờ đợi cậu tao chắc cái đám của cậu gọi cũng tứ tán hết bây giờ tay họ một ngày một lấn tới trầm thẫn thờ nhìn về góc nhà chiếc ghế bố đã được xếp gọn lại và dựng sát vào vách như cam phận hãm hiu của mình. nhầm từ bến sông lùi lũi đi lên mấy anh em hiện diện đều đứng rột dậy nhìn sững anh ta và chưa dị đâm ra ấy nấy trước. Nhầm ngẩn đầu lên thoáng nhíu mày trước đám người quen thuộc. Nhưng lại xem mình như vừa ở một thế giới nào khác trở về. Trong trường hợp này nhầm chỉ còn cách làm tỉnh. Anh cô tay nói bồ bồ. Nhớ mấy bồ quá nên bỏ về không nổi. Mấy anh em kia Cười theo, sẵn sàng đồng lõa với sự hân hoang giả tạo ấy, và họ mới bắt đầu xúm lại bao quanh Nhâm. Mọi người hỏi, a tự hôm này đi đâu? Nhâm cận lại rồi cười nói, <cười> À tính bỏ về nhà nhưng thấy coi bộ không em nên quay về đây ở luôn. Anh chỉ huy e về nhìn lại Nhâm nói vô, À tự hôm này người nhà của anh vào đây kiếm anh mấy lần, coi bộ ngoài nhà thúc anh về dữ lắm, vậy anh liệu coi thế nào? Trước đây anh tính về quái nên người nhà càng mong. Nhâm mỉm cười, giọng tự nhiên hơn là cả quyết hoặc chua chát. <cười> tôi hết muốn về quái nữa. Anh chỉ huy liếc chừng anh em, đoạn ngập ngừng bảo Nhâm. Theo ý tôi thì anh nên vô thăm nhà một thời gian, lóng rài coi bộ anh xanh sao. Nhâm cung tay. Tôi khỏe như thần mà. Anh chỉ huy hơi cúi mặt, kiếm cách nói cho rõ hơn. À, không nói dấu gì anh, tụi này sắp rời đi. Thì tôi đi theo chứ sao, hay là mấy anh không muốn chứa tôi nữa? Anh chỉ huy đặt một tay lên vai Nhâm. Nói bậy hoài, nhưng vì tụi này sắp lãnh một công tác không có hiền. Nhâm ưỡng ngực treo lên. Như vậy tôi càng bám theo mấy anh. Anh chỉ huy nhăn mặt. Đang lẽ anh về ngoái mất đất rồi. Nay tụi tôi lại ri anh như vậy thì không có nên. Tôi tự ý xin đi mà, nói thiệt với mấy anh nếu chiến này vô đây để nằm hoài thì tôi cũng kiếm đoàn khác. Một đoàn nào cửa quậy nhiều hơn, vậy mấy anh tính đi đâu đó? Anh chỉ huy nói một cách khó khăn. À, tụi tôi tính ra cái răng. Cái răng? Tay đóng ở ngoài mà. Anh chỉ huy gượng cười. À, thì à, tụi nó đóng nên mình mới ra. Rồi làm sao chơi lại tuổi nó? Mình đi bất ngờ cũng như đi chợ tự hôm nay có anh em lò mò ra ngoài uống cà phê ăn hủ tiếu rồi, tụi tay còn lớn ngớ lắm, nhưng chuyện này có nổ nên cũng chẳng biết đâu mà nói trước được. Nhằm hí hận, thì có nổ tôi càng ham đi chứ nếu chỉ đi ra ngoài uống cà phê thì tự hôm nay tôi chỉ có việc tấp ra đó ở. Anh chỉ huy nhìn quanh như để ngầm phân bôi với các bạn. Theo ý tôi thì anh nên cẩn thận là hơn Người nhà đang đóng lòng trong tin anh mà tụi tôi lại nhà lôi anh đi theo mấy vụ này nữa thì không có phải. Anh lại mới vừa bình phục. Tôi chắc anh em ở đây cũng nghĩ như tôi vậy. Mọi người đều nhau nhau tán thành. Sự to rập đó làm cho nhâm thêm bực mình. Anh ta cười lạc. <cười> chắc mấy anh em coi tôi như đồ bỏ chứ gì. Anh chỉ huy khống chế một cách tai hại nghe nói ông bà già chỉ có mình anh là con trai, anh đi như vậy cũng đủ rồi, và còn giỡn anh nữa chi? Theo người vô tìm anh thì hình như chỉ đã lên Sài Gòn rồi, và vào nhà thương chữa bệnh gì đó. Nhâm cười khang đoạn gần giọng. Mấy anh không cho tôi đi, tôi cũng quyết theo riêng, và như vậy tôi có thể vô tình gây trở ngại cho các anh, bởi thế tốt hơn hết là các anh nên để cho tôi nhập bọn, cam đoan là có ích cho mấy anh nhiều lắm, vì tôi sẵn sàng lãnh chỗ nào khó ăn nhất. Anh chỉ huy nhìn lại đám anh em giọng cam đành. Ê, nếu anh đã nhất quyết như vậy thì tụi này quăng nghênh lắm nhưng à... Nhâm cười lớn cho khỏa lấp. Không có nhân nhị gì hết, tôi quyết làm cho đoàn mình lừng danh phen này. Một người hỏi đùa. À, anh không muốn gấp rút làm anh hùng đó chứ. Nhâm nhiều mắt. Có lẽ tôi chỉ muốn có dịp dẫn chơi. Chẳng lỗ lã gì hết mà, nếu không em thì ít ra cũng được mang danh hiệu tử sĩ. Anh bạn cao mặt, ai thôi đi cha, ở đây không ai muốn chết yếu hết. Nhâm ân cần đáp, thì tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ bao cái phần đáng ngại ấy cho. Mọi người gượng cười nhưng trong thâm tâm ai nấy đều cảm thấy có điều gì không được ổn lắm. Thật ra, đây chỉ là một cuộc đột kích chết nhoán cốt đế hạ sát viên quang ba tay chỉ huy khu vực ấy. Viên Quang này vốn còn trẻ Và mới ở Pháp sang Nên ông ta rất chú ý đến việc Kêu gọi dân chúng tặng cư trở về Hơn là mở những cuộc càng quét Hàng ngày vào buổi sáng Ông ta đích thân qua nhà Việt Tức là trụ sở hội đồng xã Để ký tên vào những tấm giấy Thông hành cấp cho dân chúng Muốn hồi cư Bọn của Nhâm biết rõ giờ giấc này Và cũng biết rõ luôn cái tật Muốn thân dân của Viên Quang bà kia Theo kế hoạch Một tốc anh em sẽ đi thẳng vào chợ, nhưng mọi người mua bán khác. Lọt vào chợ rồi, họ sẽ đặt người để bảo vệ đường rút lui. Trong lúc ba người khác sẽ tiến vào nhà việc như bao người đi xin giấy thông hành khác. Họ sẽ chờ cho viên quan bà đến ngồi vào bàn lui cui ký tên. Là một người trong bọn họ sẽ xong đến nổ súng. Thật là giản dị và thật là chắc ăn. Sau đó chỉ cần lợi dụng lúc nhốn nháo, dòng êm. Cố nhiên là nhâm này nỉ để lãnh phần thanh toán viên quang bà ấy. Lúc này anh ta là một người bắt đầu vui sống với một cuộc đời mới hẳn. Anh em trong đoàn đều ái náy cho anh ta nhưng đồng thời cũng nhận rằng đoàn có được một người giàu sao cũng là một chiến sĩ cẩm tử tận tâm nhất. Ngày quan trọng đã đến. Số anh em trong đó có nhầm vào chợ cái răng đều ăn mặc giả thành người khách trú. Kẻ khiên heo người gánh rau cải cho kế hoạch đột nhập được hoàn bị hơn. Lúc bấy giờ, người Tàu được kể như là đồng minh và thường được hưởng mọi sự dễ dàng trong khi di chuyển, bán buồn. Toán của nhầm đều được võ trang bằng lù đạn và súng lục trong cuộc đột kích mà sau này được gọi rình răng là trận tấn công Lê Bình. Tên của một anh lớn trên tỉnh bộ đã nghĩ ra kế hoạch này. Bọn nhầm vào trọn một cách ung dung và ai nấy đều rành đường đi nước bước ở nơi rất quen thuộc. Và đúng như dự tính, quá 8 giờ sáng một chút, viên quan bà bước ra khỏi nhà, kiên cố, nơi đặt bộ chỉ huy của ông ta để sang nhà việc. Nhầm và hai bạn đã trực sẵn trong đám đông, người đang đứng chờ để lấy chữ khí. viên quan bà có vẻ hài lòng với đám đông ấy, ông ta tươi cười và to tiếng bông rùa với mọi người. Như thường lệ, một chức việc làng vội vã chạy ra lăn săn dẹp lối cho ông ta tiến vào bàn giấy, nhằm lấy mắt ra hiệu cho hai bạn để chuẩn bị che chở cho sự rút chạy của mình. Xong anh ta thọc tay vào dưới áo, nắm chặt lấy bá của khẩu ru lộ. Bóng dưng anh ta đâm ra hồi hộp đến như hoảng sợ ngang, mặc dù đã tự hẹn là mình sẽ liều mạng trong mọi trường hợp. Mấy ngón tay anh ta run lên khi chạm vào khóa an toàn để đẩy nó xuống, bụng anh ta như thoát vô thềm, và nếu như không có bàn tay giữ chặt bá súng kia thì có lẽ khẩu ru lô dám rơi tuột xuống đất. Anh ta vừa thở vừa chen tới gần bàn giấy. Vì to con nên viên quang ba có vẻ như ngồi chồng cả lưng bàn, nhâm không ngờ mọi việc dễ dàng như vậy, anh ta chỉ có việc rút súng ra bóp cò là trúng được, tuy vậy... Nhâm vẫn thấy ngóp trước con mồi quá to lớn. Nhãn quan của Nhâm như bị hút trọn vào ba gạch vàng chói trên cầu vai viên sĩ quan ấy. Đến lúc này Nhâm như còn chưa tin mạng sống của một quan ba pháp đang treo mỏng manh dưới tầm mắt của mình. Nhâm lại nhìn người bạn đứng gần cửa ra vào. Anh này sốt ruột vì sự lừng khừng ngang của Nhâm, cao mặt khắc hàm để dục Nhâm nên làm mau. Nhâm phải lại lách mạnh một người đàn bà trẻ đứng trước mặt mình để có thể sấn sát vô bàn giấy. Tưởng đâu mình bị chiêu ghẹo gì đó, người đàn bà quay phát lại và chưa kịp cự nữ, thì đã thấy khẩu súng lục vút lên tay Nhâm. Người đàn bà vụt la lên bài hải, viên quang ba giật mình ngẩn mặt lên. Đúng vào lúc Nhâm vừa xô người đàn bà qua một bên vừa chĩa súng tới bóp cò, ông ta nhào đại qua bên kia nhầm quấn thêm khi thấy khẩu súng gạt mạnh trên tay mình và nghe có tiếng viên quan ba la rống lên cùng tiếng giày đinh của ông ta quơn lột cột trên nền gạch nhằm vội nổ xuống gầm bàn hai phát nữa có tiếng của anh bạn gác cửa dục chạy mau rồi tiếng của bọn tây ở ngoài nhà kế cận quát tháo rồi tiếng súng nổ lung tung tứ phía nhằm với khẩu dùi lửa lầm lầm trên tay chạy miết ra cửa hai anh bạn lắp ló ở đấy để chờ hộ tống nhầm và khi nhầm xong tới cả hai người đều hỏi màu hả có được nó không nhầm vừa thở vừa đáp Hế, chắc được nó té xuống dưới bạn mà thâu mình dong mau coi bộ súng của tụi nó bắt đầu nổ dữ dội rồi mình chạy dự hướng hãn rượu đi ở đó à. một loạt súng máy quét Quả khiến cho anh đang nói phải bỏ lửng giữa câu gặp người xuống. Anh còn lại và nhâm nhào càng vô nhà kế cận. Đó là một tiệm buôn người tàu. Người trong nhà nhìn ra vỏ khí trên tay hai kẻ lạ mặt, vụt kêu khóc văng lệ ôm sòm. Nhưng rồi họ cũng phải nín bạc khi có loạt đạn nối tiếp nhau xả vào mặt tiền nhà. Nhâm cùng anh bạn kia chẳng nói chẳng rằng chạy tuốt ra sau tìm lối hậu Chẳng có cửa hậu nào hết vì nhằm căn phố dựa lưng vào nhau. Anh bạn vội lấy một chiếc ghế đậu bắt sát vào tường và leo lên trước để sau đó nếu kéo nhầm lên theo. Có tiếng bọn tay xì xồ trong nhà rồi một loạt súng bắn dò về phía bếp. Nhằm và anh bạn lật đật tông chạy ra phía trước cửa của gian nhà mà mình mới leo qua. Cả hai hoảng kinh khi thấy bọn tay đang lăn săn kéo đến Vậy lấy dạy phố mà hai người đang ẩn nấu Lúc này Nhâm quên bản sự tật nguyện Tuyệt vọng lý do thúc đẩy mình có mặt Trong cuộc mạo hiểm ngày hôm nay Trong vai tuần chánh yếu Để vẫn sợ chết như thường Nghĩa là như mọi kẻ còn yêu đời khác Anh ta quýnh quyếu Dây qua hỏi bạn Làm sao đây anh Sao không nghe anh em ở ngoài tới tiếp cứu mình gì hết Anh kia Tay cầm chặt một quả lựu đạn nội hóa Trấn tĩnh nhâm Chỉ có cách chạy dọt ra và lần theo dãy nhà kế cận chứ ở đây mình bị tụi nó dí chết. Nhâm hết hại. Thì giống đi. Anh kia nhìn nhanh xuống tay nhầm khẩu ru lô như bỗng trở nên bé bỗng. Anh ta nhăn mặt hỏi Nhâm. Ê, còn đạn không? Còn ba viên? Nhét vô cho đủ hết đi. Nhâm lập cập, bật trái khế súng, lật qua một bền, môi ba vỏ đồng ra đoàn móc túi lấy ba viên mới rung rẩy tra vào lỗ trống, xong cả hai rón rén ló đầu ra cửa, bò lên tay bắt đầu lục soát mấy căn phố cuối dãy. Một số bà bốn tên gì đó đứng rải rác trên đường, anh bạn cùng đi với nhầm cắn rút chốt lù đạn, đoàn nói nhanh để tu luyện một cái và chào cho nó nổ là mình nhào qua phía bên kia đường liền ngang nhâm gật đầu như máy anh kia thò tay ra riết mạnh quả lựu đạn xéo qua một bên đường nhâm hồi hộp theo dõi quả lựu đạn văn nhảy lật cợt trên mặt đá tiếng của bọn Tây la thất thành và trong lúc đó nhâm lo khoảng vì tưởng đâu quả lựu đạn mắc tòi kia ném thình luôn thì nó mới chịu nổ ầm lên anh bạn kia xô mạnh nhâm nhào ra cả hai băng qua đường mấy loạt tiểu liên nổ giòn và nhâm tưởng chừng như đạn bay xỉa theo dấu chân của mình Nhâm vừa kịp lũi vô dãy rào nhà bên đường Thì đã nghe có tiếng rú Chợt đứt khoảng của anh bạn Ở phía sau lưng mình Rồi tiếng bịch của thân người ập xuống Nhâm quay phát lại để kịp thấy Cảnh tượng thê thảm ấy Và thấy luôn một tên lính tây sông tới Nhâm cua khẩu ru Lên vừa bắn càng mấy phát Vừa nhào lại cửa nhà Nhâm quỉnh quyếu sồ kéo Lắc mạnh chiếc nắm cửa Nhưng không ăn thua gì hết Cửa bị khóa chặt Tiếng giày đinh nông nã của tên lính rượt theo nhầm nghe rõ mồm một, tên này đã nhận ra khẩu rulo trên tay nhầm nên đã yên tâm sắt cây tiểu liền xin, sông tử. Nhầm vội bỏ cánh cửa ấy để nhảy qua rào sang nhà bên cạnh, một loạt đạn đuổi sát theo nhầm để lò chỗ in dấu một cách thật đều, khoảng lên vách tường. Nhầm không kịp suy nghĩ gì hết, ngồi thụp xuống ở góc rào bằng cây me keo tươi khá rầm rạp để núp trốn. Không có một phát súng nào nổ thêm tại đó nữa, sự im lặng, ghê rợn, bất chợt ấy cũng đủ làm cho nhâm đổ mồ hôi hộp. Lúc này ánh nắng đã bắt đầu chiếu thẳng xuống đường phố và nhâm có cảm tưởng như mình là kẻ cuối cùng còn bị mắc kẹt trong chợ cái răng này, có tiếng động sột soạt ở phía cuối rào. Nhâm vội xoay người lại để nhìn qua kẻ và thấy ngay tên lính Tây đang rõ rán bò về phía mình nứt. Nhầm Hoảng Kinh lết dần tới cửa nhà thứ nhì, nhầm mừng rỡ khi nhận thấy mí cửa hở ra, có lẽ người trong nhà này sợ cuốn nên chỉ còn đủ tỉnh táo để khép hờ cửa lại. Tên lính Tây như đoán được ý định của nhầm nên bỏ rút tới thềm. Nhâm lại nghe tiếng giày khua lập cộp một loạt súng ngắn, gọn, ria lên mặt cửa như để chần nhâm lại. nhằm bắt buộc phải nổ cạn luôn mấy phát nữa, rồi nhào lại, tông cửa nhảy vào nhà, nhằm đoán chừng là khẩu ru lộ của mình hết đạn. Anh ta vừa muốn chạy tới, vừa muốn đóng cửa lại, tên lính Tây đã xông lên để nắp sát một bên khung cửa. Đến nước này, nhâm chỉ còn cách nép lại để liều mạng một phen chứ không thể xây dịch gì thêm được. Bên ngoài tên lính tay chỉa súng Quét một loạt ngắn để dọn đường Nhâm lít chừng xuống khẩu rulo của mình Hơi lật tay lên để soát lại ổ đạn Đúng là đã bắn hết Nhâm chưa biết phải đối phó Với tên kia ra sao Hắn đã nhảy sổ vào hơi tiểu liên riêng quanh thêm một loạt Có lẽ tên lính này chụp dạ ngang Vì bóng tối bên trong Nên liền theo đó hắn liền dần già lùi trở ra Vừa qua họng cây tiểu liên Qua qua qua lại để thủ thế Một cách khá lực trực Nhâm vội đổi khẩu ru của mình sang bàn tay trái để nắm luôn lấy nồng súng. Hầu sẵn sàng sử dụng bá cây, mắt không rời hỏng cây xin đang quờ lùi ra kìa. Để cho chắc ăn với tên lính to lớn này, Nhâm đã có ý định chụp lấy nồng súng của hắn, gịch xuống và nện bá cây rulo lên cổ hắn, và thừa dịp đó đoạt luôn cây tiểu liên chỉ có thế mới mong hạ được hắn để thoát thân trước khi bọn khác kéo ập tới, canh vừa đúng tầm tay nhâm nhảy sổ ra chụp ngay lấy nòng tiểu liên làm như thế nhâm mới mong áp đảo được phản ứng đầu tiên thế nào cũng có của hắn là nổ súng nhưng nhâm không ngờ là nòng tiểu liên ấy lại hải còn đóng hực vì mấy loạt đạn liên tiếp mới rồi nhâm giật nảy người và chỉ trong một thoáng khẩn lại đó nhâm đã để lỡ trớn và không còn kịp lợi dụng giây phút bất ngờ ngắn ngủi để chụp gịch mũi súng chĩa xuống mặt đất cũng như để tay kia nạnh bồi cây bá tru lô lên cổ tên địch trong lúc bàn tay của nhâm cố gắng lại để nắm chặt lấy nòng súng nóng bỏng thì tên lính tây đã hoàn hồn được đôi chút và chỉ có việc miết ngón tay lên cò súng cánh tay trái của nhâm vừa cắt lên là đổ việc súng và cả người nhâm cong lên như mắc vào tiếng nổ giòn tan phát ra cách đó mấy tấc bàn tay mặt của anh ta vẫn còn đặt hờ trên nòng súng của tên lính tây và trung lên theo từng phát đạn khạc ra tên kia chỉ cần bắn một lao phan tiếng súng chợt dứt và người của nhâm đổ ập xuống như bị cắt ngang mọi sự bấm víu tên lính tây buông thõng cây tiểu liên xuống đưa tay trái quẹt mồ hôi trên trán thở ra một hơi dài lấy mũi giày hất lật người nhâm nằm ngửa lên để xem anh ta quả đã chết luôn chưa sự cẩn thận này chỉ là mỗi một mục đích là làm cho tên lính tây được hài lòng thêm Hắn ta cúi xuống nhặt cây trô lô lên bụng đoạn ung dung trở ra. Phiên quang ba chỉ bị trọng thương. Ngay sáng hôm đó bọn lính Tây cho gom tất cả những xác chết của bọn nhâm lại. Chỉ có vài người chạy thoát. Và dùng xe chở heo lấy ngoài lòng chợ để chuyển số tử thi này ra cầu tàu. Phóng tất cả xuống sông. Mấy ngày sau... Tùy theo con nước lớn, hệ dân ở phía trong cái răng thấy có thầy ma nào trôi và mặc quần áo khách trú đèn là họ biết ngay đó là tử sĩ của trận Lê Bình. Họ bèn bơi xuồng ra dòng sát chết trôi sông ấy, vô một bờ vắng nào đó, đào một hố để chôn một cách rất giản dị, với mấy tàu lá chuối lót dưới, đậy trên và phủ đất lên cho bằng mặt. Không biết xác chết của nhầm có được ai kéo lên trùng theo kiểu ấy chăng, hay là trôi giạc về đâu nữa? Trong một căn phòng thượng hạng của một bệnh viện tư lớn nhất Sài Gòn, Kim Ngọc nằm dài trên giường triều mến nhìn theo bà dì Phước đang sắp xếp vài thứ lạc vặt trong buồn. Sau cuộc giải phẫu, Kim Ngọc càng thấy yêu đời hơn bao nhiêu thì càng thương hại cho người dì Phước ấy bấy nhiêu. Cô ta quả cảm thấy bực bội dùm cho bộ y phục đen dày như làm bằng cả mấy sắp vải kia, cho chiếc mẫu trắng có hai cánh xòe ra như muốn trào lấy gương mặt của người mang nó. Người vị Phước quay lại mỉm cười hồng nhiên. Sao, đã được tin gì ở dưới nhà không mà cô em coi bộ không vui vậy? Kim Ngọc lắc đầu cười theo. À, tôi đang buồn. Kim Ngọc muốn nói thêm là Cho gì Nhưng kịp giữ lại Sao mà lâu quá ảnh không lên Bà Di Phước đã nghe Kim Ngọc Năm lần bấy lượt kể lễ chuyện nhà Chuyện cửa của cô ta Nên ân cần hỏi lại Hôm trước nghe cô em cho biết là Cậu nhà đã trở về rồi mà Kim Ngọc nghiêng mặt trên gối nhìn ra khung cửa sổ trang hòa ánh nắng Mắt chợt mơ màng Cô mỉm cười vô vơ Và trả lời bằng một giọng ấm nhỏ hẳn đi ừ, Chắc ảnh còn đợi giấy tờ Bà Di Phước độ lượng Nhìn lại Kim Ngọc đoạn hỏi lãng ra Ủa, ba má đi đâu vắng hả cô em? Kim Ngọc quay lại Dạ, má tôi đang đi chợ mua trái cây gì đó Cô em cần gì nữa không? Kim Ngọc như muốn khòe khoàng Dạ, cảm ơn dì. Hôm nay tôi thấy trong mình khỏe, khoắn ghê quá. Bà dì Phước mỉm cười, đoạn lặng lẽ đi ra cửa. Vừa đúng lúc đó, người dưới nhà mang lên một bức điện tính từ Cần Thơ gửi lên cho bà mẹ của Kim Ngọc. Bà dì cầm mảnh giấy màu xanh ấy quay trở vô, vui vẻ bảo Kim Ngọc. Ừ, có dây thép uh, ở dưới nhà đây, cô em. Kim Ngọc nhẫm đầu lên. Vậy hả dì? nhưng gửi cho ba má Kim Ngọc nôn nã gì đưa cho tôi à, chắc chắc ảnh sắp lên bà dì phước trào ngay cho Kim Ngọc và đứng sè qua một bên như để sẵn sàng chờ lúc để ngỏ lời chia mừng với cô ta Kim Ngọc lật bật xé mép giấy để mở banh bút điện ra mắt cô chợt trợn lên miệng cô há to ra Cô vừa thở hổng hển vừa tráng đọc cho hết hai hàng chữ đen trên nền giấy xanh ấy, nhằm tử nạn tại cái răng khoan, khoan cho Kim Ngọc, Ngọc Hay, vợ, vợ chồng tôi sẽ lên ngay, phía dưới là tên họ của ông hội đồng. Động. dài mặt trời đêm của tác giả Lê Xuyên đến đây đã chấm dứt Kim Anh tắm tình tan xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.